Tốn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn. Và ngày hôm nay thì A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn à truyện ma Linh hồn của búp bê. Nó được nằm trong series Tiệm vong hồn của tác giả Châu Khương Thịnh. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì một câu chuyện khác trong cái series này Mới được lên sóng cách để không lâu Đó là chuyện lời thề của chuồn chuồn Cái câu chuyện mà cái kẹt tóc chuồn chuồn Và cái tình yêu giữa, giữa hai người đó Các bạn có thể lộn lại video trước đây để xem Thì cũng được rất nhiều anh chị em phản hồi lại rất là tốt Khi mà tác giả viết Những cái câu chuyện nhỏ Nhưng xuyên suốt của nó là qua một cái dòng thời gian Và qua một cái sự chứng kiến của hai nhân vật chủ đạo Thì đây là một cái lối viết Nó mang cái màu sắc rất là tây đó. Và bản thân anh tuấn thì cũng rất là tò mò Về hai cái nhân vật đó Một người thanh niên trẻ Và một ông già Cả hai họ đều có những cái khả năng đặc biệt Có thể chứng kiến được những thứ Vò mọi thứ ở trên đời Tức là qua con mắt của họ thì Không có cái gì có thể che giấu được Và thậm chí là quyền năng của họ còn lớn hơn nữa lớn hơn nữa có lớn đến mức nào thì chúng ta sẽ chờ xem à, các bạn hãy ủng hộ A ủng hộ tác giả Châu Khương Thịnh bằng cách ấn vào nút like nút video và để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện phỏng đoán của các bạn khi nghe chuyện à, hãy ấn vào nút like, subscribe và hình chuông để nhận được thông báo khi A ra video mới trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng A các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Châu Khương Thịnh qua nick facebook của tác giả hoặc là của Loan, vợ của tác giả, được ghim ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu linh hồn của búp bê. Nằm trong story Tiện Vong Hồn của tác giả Châu Khương Thịnh. John Nguyễn thở phào nhẹ nhõm sau khi bước ra khỏi phòng họp. Anh ta đã hoàn thành được hợp đồng trị giá đến cả chục tỷ đồng với công ty đối tác. Chuyến công tác xa này của anh vô cùng thuận lợi, khi mọi điều khoản trong hợp đồng xuất nhập khẩu lần này đều nhanh chóng được hai bên bắt tay thỏa thuận một cách vô cùng suôn sẻ. John bước lên cửa sau của một chiếc Mercedes sang trọng đang chờ sẵn rồi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh ta bật một bản nhạc nhẹ nhàng, vẻ mặt khoan khoái. Người tài xế thành thục nổ máy, cho chiếc xe lăn bánh đi. Giờ lát sau, John tắt nhạc, lấy điện thoại trong túi vest bật video gọi điện thoại cho vợ con. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng trẻ con non nớt. Papa, papa làm việc xong rồi phải không? John nở nụ cười thật tươi, nhìn vào trong màn hình. Đó là vợ và con gái của anh. Đang ngồi trò chuyện cùng với anh qua màn hình điện thoại. Cách nhau hơn trăm cây số. John tươi cười đáp. Uh, chào con gái yêu. Bà làm việc xong rồi. Con có nhớ bà không? Con gái nở nụ cười thật tươi lành lót. Có chứ. Con nhớ bà bà lắm. Bà bà nhớ mua quà cho con. John cười xòa. Anh nghe tiếng vợ của mình. Cũng cười vui vẻ phụ họa. Con bé này... Nhớ bà, bà hay là mong quà Thế anh đi chuyến này công việc thuận lợi chứ John tỏ ra vui vẻ à, Thuận lợi hết em ạ Ký kết hợp đồng thành công mỹ mãn Chuyến này về công ty sẽ thu một khoản lợi nhuận khổng lồ Anh đang trên đường về nhà rồi Chắc là chỉ nay mai Sẽ kịp giờ ăn tối ở Hà Nội đó Có hơn trăm cây thôi Vậy anh đi về cẩn thận Dặn tài xế Đi tốc độ vừa phải thôi Mẹ con em chờ Trước khi tắt máy, John còn nghe tiếng cô con gái của mình đòi mua quà. John nở nụ cười thật tươi, chào lại hai mẹ con trước khi cúp máy. Đoạn quay qua nói với ông tài xế. Anh tìm giúp tôi một cửa hàng quà lưu niệm hay là đồ chơi nào, ồn ồn một xíu. thuận đường này, để tôi mua cho con gái một ít quà chứ. Người tài xế giả vâng, giảm tốc độ, mắt quan sát hai bên đường, chợt anh ta thốt lên. À, thưa giám đốc. Tôi thấy cửa hàng đồ chơi kia trông được đấy. Giám đốc xem như thế nào? John nhìn qua tấm cửa kính, gật đầu bảo người tài xế dừng xe tấp vào lề đường. Anh chậm dãi bước xuống, tiến đến trước cửa hàng đồ chơi. Cửa hàng được chiếu sáng bởi những dải đèn led lấp lánh nhiều màu sắc và tiếng nhạc vui tai. Những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng sắc màu hồng, xanh, vàng tỏa ra dịu dàng làm cho khung cảnh thêm lung linh kỳ ảo, trông đẹp như là một khu vườn cổ tích đang chờ đón những đứa trẻ và cả những người lớn đi vào đây khám phá vậy. John bước vào nhìn quanh, mỗi bức tường đều được trang trí bằng những bức tranh vẽ tươi sáng với hình ảnh những nhân vật hoạt hình đáng yêu và tinh nghịch. Trên những kệ hàng có hàng ngàn đồ chơi đa dạng từ búp bê, xe hơi, xếp hình, lò nướng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và đầy hấp dẫn. Những con búp bê xinh đẹp Với váy áo lộng lẫy Những con robot thông minh Những bộ lắp ghép Những mô hình siêu nhân, khủng long Đủ mọi loại kích thước Và cả những chiếc xe, máy bay, tàu hỏa Đồ chơi đủ chủng loại màu sắc Tất cả hài hòa trong một không gian ấm cúng Sang trọng và thoải mái John nhìn ngắm món đồ chơi Được sản xuất đầy tinh tế Màu sắc xinh đẹp Trong lòng cũng thầm gật gù khen ngợi Anh quyết định sẽ chọn một món đồ chơi cho cô con gái nhỏ của mình trong đầu anh thầm nghĩ bọn trẻ con mà được lôi vào cửa hàng đồ chơi này thì chắc á, còn lâu phụ huynh mới kéo được chúng nó về nữa. Thế nhưng kỳ quái sao một cửa hàng đồ chơi sang trọng đẹp như thế này mà lại vắng như thế nhỉ? Quả thực là từ khi John bước vào hàng này không hề thấy một đứa trẻ con nào cả không có một khách nào lại càng không thấy bóng dáng của một nhân viên nào không gian chỉ có ánh đèn tiếng nhạc Và những món đồ chơi vô hồn nằm ở trên kệ gỗ. Nghĩ đến đây đột nhiên, John lại cảm thấy lạnh gánh. Không gian này dường như có gì đó âm u và ma mị. Bất chợt một giọng nói vang lên, làm cho John giật bắn mình. Chàng trai trẻ, cậu cần tìm cái gì ở đây vậy? Đã lâu không còn ai gọi John là chàng trai trẻ cả. John quay lại nhìn là một ông già Mặc bộ vest tuxedo sang trọng Đeo một cặp kính tròn gương mặt phúc hậu Cũng không khó để nhận ra Ông là chủ nhân của nơi này John trấn tĩnh rồi lên tiếng à, à, tôi, tôi cần tìm mua một món đồ chơi Để tặng cho con gái Ông chủ cửa hàng nhìn John mấy giây Ánh mắt của ông như tỏa sáng Đầy tinh anh và khí chất Sau đó ông cười cười <cười> theo tôi nào Tôi nghĩ rằng là tôi có cái này cho anh đấy Nói xong Ông già quay lưng bước đi John cũng giả bước theo sau Hạ đi hai người đi băng qua một dãy Những món đồ chơi lung linh đủ mọi màu sắc Cuối cùng ông già với tay Từ trên kệ nhấc xuống một chiếc đồng hồ Sau đó Ông bỏ sang một bên Đằng sau lộ ra một cái hộp đồ chơi nho nhỏ Ông cầm xuống nheo nheo mắt nhìn Rồi đưa cho John. John đỡ lấy cái hộp. Cái hộp còn thơm mùi giấy, mùi nhựa mới. Đây là một chiếc hộp khá nặng tay. Ở bên ngoài được in màu sắc sạc sỡ. Hình hộp chữ nhật được nhà sản xuất làm khéo léo. Rồi khoét gỗ, dán lại bằng giấy lê lông bóng kính trong suốt. Để người ta có thể nhìn ngắm sản phẩm ở bên trong. Qua lớp ni lông kính, John có thể nhìn được. Đây là một con búp bê. Một con búp bê xinh đẹp đặc biệt. Con búp bê cao độ 3 tấc có làn da trắng, mái tóc đen mềm mại ống ả dài đến thắt lưng. Con búp bê mặc một chiếc váy hoa màu đỏ trên nền trắng cùng với đôi giày sáng rực rỡ tinh xảo đến từng chi tiết. Thế nhưng đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồ chơi lại nằm ở gương mặt của búp bê. Gương mặt được chế tác tinh xảo đẹp mắt, phần da mặt trong mịn màng trắng tự nhiên, lại còn ửng hồng ở trên gò má. Chiếc mũi búp bê nhỏ xinh được làm một cách vô cùng tỉ mỉ, tạo lên khuôn mặt thanh khiết đáng yêu. Đôi môi màu hồng nhạt làm cho nụ cười trên gương mặt nó càng dịu dàng, nó trở nên thân thiện và đáng yêu hơn. Đặc biệt là đôi mắt. Hàng mi cong vút, đôi mắt nâu to tròn sáng lấp lánh, trong vắt như là thủy tinh, nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng ở trong đó. Đôi mắt này đẹp, đẹp đến hút hồn, làm nổi bật vẻ sinh động. Của con búp bê Thậm chí dường như có thể nhìn thấu tâm hồn Của những người đang chìm đắm ở trong đó John bị ánh mắt của con búp bê hút hồn Ánh mắt đó quá đổi chân thực John nhẹ nhàng nắm lấy cái hộp đựng con búp bê trong tay Gương mặt liên tưởng đến niềm vui mừng của con gái Khi nhận được món quà này John biết rằng Đó sẽ là giây phút đáng nhớ và hạnh phúc Trong cuộc sống của cô con gái nhỏ đáng yêu Anh nhẹ giọng, Ờ, uh, uh, đẹp quá Tôi chọn con búp bê này. Ông chủ cửa hàng gật đầu mỉm cười. Hai người thủng thẳng đi ra quầy thanh toán. Bây giờ anh mới tò mò hỏi. Cả cửa hàng rộng như thế. Sao lại vắng vẻ như vậy? Không có nhân viên nào sao? Ông già cười, cười cười. Chính là vì cửa hàng của tôi vắng. Cho nên mới không cần nhân viên. Một mình cái thân giả này là đủ rồi chàng trai trẻ ạ. <cười> Ông gói hàng xong liền tính tiền John nhìn vào hóa đơn thì giật mình như không thể tin nổi Bởi con búp bê đẹp và tinh xảo như vậy Nhưng giá lại quá rẻ Nó rẻ hơn nhiều trong tưởng tượng của anh John thanh toán xong Bước ra về Lúc đi qua cổng cửa hàng đồ chơi Thì đột nhiên trời đổ cơn mưa tầm tã Một vài giọt nước mưa nặng hạt thấm vào bộ vest Sang trọng của John Chiếc xe Mercedes lại la vốt đi trong màn mưa mờ mịt, để lại ông chủ cửa hàng đồ chơi, đứng ở trên bậc cửa, nhìn xa xăm, theo hướng của chiếc xe, đang chìm dần trong màn mưa mờ mịt rồi biến mất ở cuối con đường. Đấy tiếng đồng hồ ngồi ngả lưng trên ghế sau của chiếc xe sang trọng mà ngủ thiếp đi. John về đến nhà, chiếc xe đỗ lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng lắm. Mưa đã tạnh từ bao giờ, John dụi mắt rồi bước xuống xe, còn không quên cầm theo hộp quà là con búp bê đã mua được trên đường về. Trang, vợ của anh, cùng với cô con gái nhỏ mới tròn 6 tuổi đã chạy ra đón. John yêu thương ôm lấy vợ. Rồi đưa món quà cho cô con gái yêu Con bé nhảy cẫng lên vì sung sướng Ngay từ cái nhìn đầu tiên Con bé đã thấy con búp bê này quá đội cuốn hút, xinh đẹp Nó yêu mến không rời tay Con bé cười đùa vui vẻ Thay thế vợ chồng John cũng vui lắm Nói về John Nguyễn Anh ta năm nay 39 tuổi Là một Việt kiều Mỹ Về nước vào 8 năm trước Mở một công ty chuyên xuất nhập khẩu Công ty của anh làm ăn phát đạt, đã sớm đưa tên tuổi của John Nguyễn trở thành một doanh nhân giàu có, nổi tiếng ở Hà Thành. Chẳng bao lâu sau John cưới Trang, một cô gái, gia thế không giàu có, nhưng lại là hình mẫu chuẩn của một người phụ nữ gia đình, chăm chỉ, đảm đang. Tổ ấm hạnh phúc của hai người không hớt niềm vui và tiếng cười. Niềm vui càng dâng lên khi Trang sinh con bé. Cô gái, con gái đầu lòng của hai người. Bữa cầm tối nhanh chóng được dọn lên với những món ăn hấp dẫn Do Trang tự tay nấu John không thích người, thuê người giúp việc Theo Nhanh nói Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tơ Cũng như là tiềm ẩn một số rủi ro Vậy nên căn nhà rộng to đẹp như thế chỉ có ba người ở Trang là một người phụ nữ đảm đang, Cho nên cô cũng không nẻ hà việc bếp núc. Cô luôn luôn tự tay nấu cho chồng những món ăn ngon nhất Việc kinh tế đã không đáng lo Đâm ra cuộc sống nó cũng dễ dàng hơn nhiều. Suốt cả bữa cơm, con bé để con búp bê ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại thích thối nhìn ngắm con búp bê. Thậm chí, còn quá tập trung chơi búp bê mà lơ đãng luôn cả việc ăn cơm. Mẹ nó phải mấy nhận lần nhắc nhở. Con, con ăn xong đi đã, rồi mới chơi chứ. Con bé phụng phiểu, giọng non nớt đáng yêu. Bạn búp bê bảo, bạn búp bê muốn ăn cơm ấy. Trang nghe lời con nói Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều Cho rằng đó chỉ là một thú vui trẻ con Trang nghiêm giọng, Nào tập trung ăn đi cho mẹ John cười cười vươn tay xoa đầu con gái Nhìn nó bằng ánh mắt đầy cưng chiều Đoạn quay sang đỡ lời vợ Thôi mà em Con nó có đồ chơi mới Nó đang bài vui đó Trẻ con em đừng có quá nghiêm khắc Trang lườm chồng Anh cứ chiều con như thế Rồi sau này nó hư là tại anh nữa John không đáp, anh chỉ cười cầu tài, nhẹ nắm lấy tay vợ. Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ, sự yên bình yêu thương và hạnh phúc lan tỏa trong ngôi nhà đầy ấp tiếng cười. Thế nhưng nào ai biết được, dông tố sắp sửa phủ xuống ngôi nhà nhỏ và những con người đang hiện diện nơi đây. mà đêm buông xuống Con bé được bố mẹ cho phép mang con búp bê lên phòng ngủ Do John là Việt kiều, Hai vợ chồng anh cũng sớm rèn luyện nếp sinh hoạt cho con theo kiểu Tây Phương Nghĩa là con bé sẽ không ngủ cùng bố mẹ mà nó có phòng riêng Ôm con búp bê vào lòng Con bé hạnh phúc chìm vào giấc ngủ Về phần John sau mấy ngày xa nhà Nặng đầu với một mớ hợp đồng dự án Bây giờ anh đã có thể buông lòng tâm thần để nghỉ ngơi Anh nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ một giấc thật ngon, thật sâu Không lo toan, không suy nghĩ, không phiền muộn Thế nhưng anh nào đâu biết được cơn ác mộng của anh chính thức bắt đầu Trong cơn nửa tình nửa mê John thức giấc Anh cảm nhận được mình đã hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ Thế nhưng chẳng hiểu tại sao Dù cho có cách mấy, anh cũng không thể mở mắt ra được Tuy nhiên, anh có thể cảm nhận được rõ ràng Những thứ đang xảy ra quanh mình John có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Trang ở bên cạnh Nghe được từng nhịp gõ tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ trao trên tường Nghe được tiếng chiếc điều hòa nhẹ nhàng phả ra từng luồng gió ở trong phòng Thậm chí, nghe được tiếng gió rít, Nghe được tiếng một số loài ăn đêm ở bên ngoài Tiếng côn trùng giả dích ở dưới vườn John vùng dậy Nhưng không hiểu sao Toàn bộ cơ thể của anh tê cứng Hoàn toàn trở nên vô lực Anh hít một hơi thật sâu Cố gắng gồng hết toàn bộ Những cơ bắp trên người để ngồi dậy Nhưng tất cả là vô nghĩa Thậm chí càng vùng vẫy John như càng cảm thấy cơ thể anh nặng nề hơn Lòng ngực của anh như đang chịu Một áp lực vô hình càng ngày càng lớn Thậm chí đến cả hơi thở của anh Cũng trở nên khó nhọc John nằm đó, ra sức dễ dụa nhưng công cốc. Đột nhiên trong đầu của anh lóe lên hai chữ, bóng đè. Đúng rồi, thế này là bóng đè rồi. Trong những lời đồn hay lời truyền miệng mà John vẫn được nghe, đây là hiện tượng bóng đè. Trái tim của anh đập nhanh, tới mức như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hô hấp của John cũng trở nên rồn dập Là một kẻ vô thần, anh chưa bao giờ tin vào những sự tâm linh ma quái. Anh cũng chưa bao giờ gặp phải hiện tượng kỳ lạ này, càng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống. Có một ngày mình phải lâm vào tình cảnh như hiện nay. Vì không bao giờ nghĩ tới, cho nên John lại càng lo âu. Lúc này cấp tốc suy nghĩ làm sao để kéo mình thoát khỏi tình trạng này mà không được. Một âm thanh cắt lên, ngang dòng suy nghĩ. John phải dùng mình lắm tai nghe. Âm thanh này không lớn nhưng vang lên giữa đêm khuya vắng, tạo thành một thứ không gian lạ lẫm. Trong bóng đêm, việc mất đi thị giác và khả năng điều khiển cơ thể khiến cho các giác con khác của John trở nên nhạy bén một cách kỳ lạ. Anh nhận ra, đó là âm thanh của vật gì đó đang di chuyển ở hành lang phía ngoài phòng ngủ của hai vợ chồng. Trong lúc anh đang lắng tay Thì âm thanh ấy vẫn phát ra đều đều Với một nhịp độ cố định Thế nhưng John có thể nhận ra Là âm thanh đang tiến dần phía phòng ngủ của hai vợ chồng Anh đã khẳng định đây chính là tiếng bước chân Hay là... Hay là nhà mình có trộm Suy nghĩ đó cũng rất nhanh bị John gạt ra khỏi đầu Trong cái không gian ma quái như thế này, khi mà anh đang bị bóng đè, rồi lại còn có cả tiếng bước chân. Rõ ràng không thể là trộm được, chỉ có kẻ ngu mới cho rằng sự kiện kiểu như vậy là trùng hợp ngẫu nhiên. Anh rất nhanh nảy số, anh biết có thứ gì đó ma quái đang hiện hữu trong ngôi nhà của anh. Và ngay lúc này, tiếng bước chân đang dần dần rõ rệt. Càng đến gần, giống như những cu đấm cứ giáng vào trái tim. Đang yên tĩnh ở trong lòng ngực của anh Chống ngực của John đập liên hồi Mồ hôi toát ra ướt đẫm trên gương mặt Trên cơ thể Thấm ướt cả bộ quần áo ngủ anh đang mặc trên người John cảm nhận được thứ đó đang tiến tới Gần phòng ngủ của vợ chồng anh Anh nằm đó run dậy và bất lực John nhận ra nó đã đến trước phòng ngủ rồi Nó rất gần, gần lắm Thứ ngăn cách John và nó chỉ là một tấm cửa gỗ không khóa mà thôi Bỗng nhìn tiếng bước chân im bặt, John nín thở lắng tai nghe. Tiếng bước chân đã không còn vang lên nữa, không gian là một sự im ắng lạ thường. Tựa như mọi tiếng động đã biến mất, bây giờ thậm chí John có thể lắng nghe được tiếng nhịp tim đang dội lên hồi. Cùng với âm thanh của các thiết bị đồ dùng trong phòng ngủ, tiếng bước chân như tan đi, tựa như nó chưa từng tồn tại. Có lẽ âm thanh vang lên nhất lúc này Chính là tiếng trái tim của John mà thôi Nghe ngóng một hồi lâu không thấy có động tĩnh, John buông lỏng tâm thần. Những sợi neuron thần kinh đang căng cứng Bây giờ mới được dãn ra Anh thở vào nhẹ nhõm Anh tự chấn an bản thân rằng Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng Hoặc là do gần đây anh chịu quá nhiều áp lực từ công việc. Anh nghĩ có lẽ thời gian tới, mình cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngày mai anh sẽ đi spa, đi đánh golf, đi tắm suối nước nóng để thư giãn. Anh tự động viên mình rằng những gì xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác. Anh chỉ cần cố tự dỗ bản thân mình vào giấc mục. Ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng John đã nhầm. Ngay khi anh vừa buông lỏng tâm tình, thả lỏng đầu óc thì âm thanh quen thuộc vang lên. Tuy không phải là một âm thanh kỳ lạ như tiếng bước chân, nhưng âm thanh này lại làm cho hai ốc của anh nổi lên. Bởi vì lần này nó là tiếng mở cửa. Cánh cửa này ở rất gần, chính là cánh cửa buồn ngủ của hai vợ chồng anh. Tiếng bản lề chậm rãi mở ra. Lực đàn hồi của bàn lề làm cho cánh cửa giít lên ghê sợ. Trong đêm khuya, cái âm thanh này nó cứ cót ca cót két nghe đến rùng mình. Hơn nữa, thư âm thanh này ra hiệu cho anh rằng John đã không còn an toàn. Cái thứ đó đã đẩy cánh cửa để tiến vào phòng và rất có thể là nó đang tiếp cận hai vợ chồng anh. Sau cái âm thanh mở cửa Tiếng bước chân kỳ quái lại tiếp tục vang lên Từng bước tầm bước chậm rãi tiến lại gần phía vợ chồng John Anh có thể cảm nhận được rằng Vợ anh như là bị chìm vào trong giấc ngủ Tiếng thở của chị nhẹ nhẹ đều đều Chị không hề cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến John cố hết sức vùng vẫy Cố hết sức để mở mắt, để gào thét Để bản thân anh thoát khỏi sự kiềm chế khắt gao của thân thể Để anh có thể cảnh báo cho vợ mình. Để anh có thể có một chút hy vọng đối trọi với nguy cơ. Chứ không phải chỉ có thể bất lực nằm đây chịu trận. Thế nhưng một lần nữa anh phải tuyệt vọng. Bảy nhận ra rằng anh không thể làm gì hết. Ngay cả một ngón tay anh cũng không điều khiển được. Không thể mở mắt. Càng không thể gào lên. Mọi âm thanh như nghẹn lại ở trong cổ họng, Chỉ có thể phát ra những luồng hơi ú ớ vô nghĩa. Rồi bị màn đêm ma quái nuốt chừng Tiếng bước chân đã sát đến bên giường của John Gai ốc đã nổi lên đầy người Những sợi lông tơ ở trên tay đã dựng lên Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trong hơi thở rồn rập Và chống ngực đập lên hồi Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện John bây giờ thậm chí có thể cảm nhận được Sự lạnh lẽo chính là do cái thư ấy tỏa ra Nó lạnh bút, lạnh đến tê tái Lạnh như là một viên nước đá chạm vào da Xúc giác của John lúc này đã trở nên cực kỳ nhạy cảm Chỉ cần một điểm chạm, hai điểm chạm, ba điểm chạm rồi bốn điểm chạm John đều cảm nhận được hết Cái thứ ấy nó đang từ từ, từ từ leo lên cơ thể anh Đúng hơn là nó bò bằng tứ chi trên người của John Cho đến khi nó bò đến ngực của anh Thì nó dừng lại John cảm nhận chỉ còn hai điểm tiếp xúc nữa Giữa cơ thể của anh và nó Nó đang dần dần chuyển động Giác quan mách bảo anh rằng Cái thứ đó đang từ từ nhộm người dậy, ngẩng đầu lên Lấy đà cho một vết cắn chế tử Giữa vào cần cổ của mình Từ nãy đến giờ Anh vẫn không ngừng vùng vẫy Nhưng đều vô vọng Đột nhiên trong lúc sinh tử Trong thời gian một phần nghìn của giây John cảm nhận được bản thân Lấy lại được một chút quyền điều khiển thân thể Anh vùng vẫy, anh hét lên, ngay trước khi cái thứ kia kết liễu cuộc sống của anh, bằng nhát cắn chí mạng. Không, không, trời ơi, không, không mà, đừng, đừng, đừng mà, đừng. Tay chân của John Quơ vào loạn xạ, anh trồm lên. Vợ anh đang nằm ở bên cạnh, cũng vì vậy mà thức giấc, thấy chồng mình như vậy, chàng vội vàng quay sang chấn an. Anh ơi, anh ơi, em, em đây, em đây, sao thế? Sao thế Ngay khi John định thần lại Nhìn ra xung quanh bấy giờ anh mới nhận ra mọi thứ Mồ hôi mồ cây đầm đìa, Gương mặt của anh tái mét nhợt nhạt Đôi mắt vằn lên những tia máu Cả người của anh căng cứng Đặc biệt là trái tim của anh đập hỗn loạn Hô hấp rồn rập bất ổn Ở bên cạnh là vợ anh Sắc mặt lo âu nhìn mình Những âm thanh ma quái Những biểu hiện lúc nãy như đã biến mất Tiêu thất như chưa từng tồn tại John liếc mắt nhìn ra cánh cửa phòng ngủ, dưới ánh điện sáng choang. Cửa phòng ngủ của mình vẫn yên vị, chưa từng xê xích. Anh thở hắt ra một hơi, anh vuốt ngực tự chấn ăn mình. Một lúc lâu sau anh mới cố gắng lắp bắp mở miệng với cái cuống hỏng khô rát. Lấy, lấy, lấy cho anh cung nước. Trang vội vàng đi rót cho chồng mình một cốc nước lọc. John tua một hơi hết sạch. Lấy lại bình tĩnh, anh mới hỏi vợ, lúc, lúc nãy em em có nghe hay là có cảm nhận được gì không? Trang khó hiểu lắc đầu, em không có nghe thấy gì cả. Chỉ thấy anh đang ngủ say đột nhiên anh vùng dậy, anh la hét. Chân tay vùng vẩy làm cho em tỉnh theo mà thôi. Bây giờ John mới thở phào, anh quay sang chấn an vợ. À, không không có gì đâu anh, à, chắc là anh mơ thấy ác mộng nào, anh giật mình tỉnh giấc. Xin lỗi vì làm em lo. Trang ôm lấy chồng. Có gì đâu. Chắc là những ngày vừa qua anh mệt mỏi quá. Anh nên dành chút thời gian xả hơi đi. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi, anh ngủ tiếp đi. John hôn vợ rồi đỡ cô nằm xuống. Anh biết rồi, mình ngủ thôi. Rất nhanh, Trang lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nằm đó ôm vợ mà anh chẳng thể nào, nào ngủ được. Anh cũng chẳng thể nhắm mắt nổi. Anh khẽ nhìn đồng hồ trên tường. Qua những cọc số được dạ quang phát sáng lấp lánh êm dịu. John nhận ra bây giờ mới chỉ là 3 giờ 7 phút sáng. Anh cứ nằm đó miên man nghĩ về đủ thứ. Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Cứ như vậy cho đến sáng. Một đêm kinh hoàng qua đi. Nhưng những cơn ác mộng ngoài đời thực của John bây giờ mới chỉ bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, John quẻ hoài bước xuống dưới nhà. Vợ anh đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy chồng mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, Trang đã đon đã. Anh dậy rồi à? Ngồi vào bàn đi, rồi em mang bữa sáng cho. John khẽ gật đầu, con gái anh đang ngồi dùng bữa ngon lành, bên cạnh vẫn là con búp bê xinh đẹp. Nó mỉm cười thật tươi chào John. Con chào papa. John khẽ đáp một tiếng, rồi bẹo má con bé, quay sang hỏi vợ. Sao em không gọi anh dậy? Nay anh dậy muộn hơn mọi ngày đến 30 phút đó. Trang bê bắt phở nóng hổi sang cho chồng, rồi mỉm cười ngọt ngào. Em thấy đêm qua anh gặp ác mộng, mất ngủ. Sáng ra, thanh mệt quá ngủ tiếp đi, em không nỡ gọi anh nữa. Chị quay sang con bé dặn dò. Con ăn nhanh lên, mẹ con đưa đi học, sắp muộn giờ đó. Con bé ngoan ngoãn, cúi đầu làm theo, Trang mới nói với chồng. Em xem sức khỏe thế nào nếu như không ổn thì nay anh nghỉ đi. Đêm qua anh làm em lo lắm. Giòn nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh nói là anh gọi điện cho trợ lý. Bà Bảo... sáng nay anh nghỉ. Chiều nay anh có cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt được. Trang cũng gật đầu thỏa hiệp đồng ý. Vậy anh ăn xong cứ lên trên phòng ngủ thêm một chút đi. Em đưa con đi học rồi về. Sẵn em mua một ít đồ. Nấu cho anh mấy món bồi dưỡng. John không ăn được nhiều, có lẽ còn mệt. Cho nên anh lên phòng nghỉ ngơi trước. Con bé cũng nhận ra là bố mình không khỏe. Nó không mẻ nhau làm nũng như mọi khi. Một lát nó ăn uống xong, trăng rục. Đi học thôi. Con bé hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế con mang bạn Ngọc đi theo học được không? Trăng ngạc nhiên. Bạn Ngọc... Bạn Ngọc nào cơ? Con bé dơ dơ con búp bê trong tay. Đây này, bạn Ngọc của con đấy. Trang cười xòa, nghĩ chỉ là trò chơi trẻ con. Cô vẫn biết, lũ trẻ đặc biệt là những đứa thông minh lanh lợi. Như con gái cô, thường nghĩ ra những trò tinh nghịch. Trong đó có cái trò đặt tên cho những món đồ chơi mà chúng nó yêu thích. Trang nghiêm giọng đỡ lấy con búp bê. Không được, con đi học không được phép mang theo đồ chơi đâu. Con phải tập trung vào học hành trước. Con sẽ được chơi với bạn Ngọc. Khi về nhà, đoạn đặt con búp bê lên kệ gỗ, ra dấu cho con gái lấy cặp sách. Mặt con bé buồn buồn, nhưng lại quay sang con búp bê. Tớ đi học đây, Ngọc ở nhà, chiều tớ về. Xong, hai mẹ con quay đi. Người tài xế đã đổ xe đợi sẵn trước cửa nhà từ bao giờ. Hai mẹ con lên xe, chiếc xe lăn bánh, mà không ai nhận ra rằng con búp bê trang đặt ở trên kệ, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Lúc này bỗng nhiên từ từ, từ từ cử động. Cái cổ của con búp bê quay về một hướng, nó vặn rất nhẹ, rất nhẹ. Ban đầu gương mặt của búp bê hướng ra cửa, thế nhưng dần dần nó hướng về cầu thang, hơi trách lên căn buồng ngủ của John. Khóe miệng của con búp bê nhấc lên, tạo thành một nét cười ma quái. Trong nó bây giờ không còn vẻ xinh đẹp đáng yêu như trước nữa mà đầy quỷ dị. John nằm thiêu thiêu ngủ ở trong phòng, không biết trải qua bao lâu. Bây giờ là một lúc sau khi dùng bữa sáng, anh mệt mỏi sau cả một đêm mất ngủ. Lại một đêm hao tổn thần trí, rất nhanh. Anh cứ thế chìm vào trong một cơn chập chờn. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh John đã có một giấc mơ quái lạ Anh nhận ra là mình đang ở trong một thế giới kỳ quái Anh thấy đây là một thế giới hỗn loạn Không gian rộng lớn hư ảo Nhiều màu sắc đan xen hòa vào với nhau Tan ra thành những mảng vặn vẹo John đưa mắt nhìn quanh Anh nhìn thấy những gương mặt người vừa quen vừa lạ Chúng chỉ có mỗi gương mặt Không có những bộ phận thân thể khác, kích thước to đến bằng cả thân người trôi lơ lừng. Có những gương mặt bạn bè, đồng nghiệp, có những người thân cũ, thậm chí kể cả vợ con anh. Và còn có cả những gương mặt mà John chưa bao giờ có ấn tượng. Tất cả bọn họ đều đang nhắm mắt. John hít một hơi thật sâu, nhìn thật kỹ. Những gương mặt ấy cứng đờ bất độc, biểu cảm cứng ngắt như gương mặt con búp bê vô hồn. Bất chợt, gương mặt con gái của anh trong giấc mơ mở bừng mắt Nhìn về phía anh Nó vẽ lên một nụ cười đầy ma quái Sau đó nó hé miệng, âm thanh the thế vang lên <cười> Tiếng cười của nó đánh thức tất cả những gương mặt khác Bọn họ như bừng tỉnh, đồng loạt mở mắt ra và tất cả cất lên những tiếng cười dị hợm. Những âm sắc vang lên trầm trầm đục đục, có âm sắc khàn đặc thê có âm sắc cao vút trong trẻo nhẹ nhàng, nhưng tất cả chúng hòa trộn lại với nhau tạo thành sự ma quái kinh khủng. John biết được tình huống lúc này không ổn Anh quay người bỏ chạy Nhưng ngay khi anh vừa quay về đằng sau Thì anh thấy Cờ man bạt ngàn Là biết bao nhiêu gương mặt như thế Bây giờ Anh nhận ra mình đã bị bao vây Mình đang đứng giữa cả một đại quân Những gương mặt khổng lồ dị hợm Tất cả đều đang nhìn vào John chăm chăm Cất tiếng cười vang động Chúng đang từ từ sấn lại John cảm thấy vô cùng lo âu Bối rối và hoảng sợ trước tất cả những gì đang diễn ra Thế nhưng anh chẳng thể làm gì được Đột nhiên có một vài gương mặt bật khóc Những gương mặt khác Thấy vậy cũng đồng loạt bật khóc theo Nếu như lúc nãy Là tiếng cười thì bây giờ là tiếng khóc dị hợm Tiếng cười đã đáng sợ Nhưng tiếng khóc lại càng đáng sợ hơn John cảm thấy đầu óc anh quay cuồng Những tiếng khóc nỉ non u út. Rồi sau đó lại chuyển sang tiếng cười Bây giờ thì có gương mặt khóc Có gương mặt cười Âm thanh trong cái không gian này Như đang muốn khủng bố thần kinh của John vậy Tất cả hòa quẹn lại bên nhau Tạo thành một cái bản giao hưởng Vô số màu sắc John biết Đây là bản giao hưởng Đến từ địa ngục Anh muốn vùng vẫy Anh muốn cố gắng thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này Nhưng không được Thế giới này Ở trong cái thế giới ma quái Tựa như mọi sự cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa Đôi chân của anh cứng đờ Không mảy may suy chuyển Anh chỉ có thể đứng im Mặc cho những gương mặt kia đang áp tới phía mình John tròn tỉnh Mồ hôi của anh trong vã ra như tắm Hơi thở của anh nặng nề Lại là một cơn ác mộng Một cơn ác mộng hoang đường John cảm thấy bất an Từ trước tới giờ chưa bao giờ anh thấy những giấc mơ như vậy Hơn nữa Thời gian lại sát nhau liên tục như thế này Chắc chắn là có vấn đề rồi Anh muốn đi tắm cho tỉnh táo Minh mẫn để có thể xử lý triệt để vụ này Nghĩ là làm John bật nước nóng Lấy một bộ quần áo rồi lao vào nhà tắm Từng dòng nước ấm từ cái vòi hoa sen xối lên người Làm cho anh thư thái dễ chịu Đầu óc của anh cũng trở nên thông suốt Anh chậm rãi vừa tận hưởng là nước ấm luồn qua từng cơ bắp từng múi thịt len lỏi trên khắp cơ thể, vừa suy nghĩ lại những giấc mơ quái gở. Trong đầu của John chợt lóe lên một ý nghĩ mà anh cho rằng nó cực kỳ hợp lý, là búp bê. Đúng vậy, những gương mặt búp bê vô hồn trong giấc mơ sáng nay, mà quả thật là anh chưa bao giờ từng bị hiện tượng như thế, bao vây lấy. Từ chiếm qua, từ khi mang con búp bê về cho con gái mình ngẫm nghĩ là một lúc, John thấy có lý Anh ngờ ngợ về cửa hàng đồ chơi mình đã ghé qua Ngay lúc bước vào, anh đã thấy sự bất thường sâu chuỗi mọi tình tiết, John càng khẳng định Mình đang suy nghĩ đúng hướng Anh tắt vòi hoa sen Anh lau khô người, rồi đi ra trước bồn rửa mặt Đánh răng và cạo dâu Anh quyết định sau khi đi vệ sinh cá nhân xong Anh sẽ đem con búp bê ra để nghiên cứu Tìm hiểu ngọn nguồn Cứ thế Mãi miên man suy nghĩ mà anh không biết Khi anh cúi đầu xuống Để nhổ bọt kem đánh răng và xúc miệng Ở trên cái lavabo Thì cái bóng của John Nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ Nó vẫn đứng thẳng người Nhìn anh chăm chăm qua lớp gương Và nhách môi nở một nụ cười ma quái Mà John không hề hay biết Bước ra khỏi nhà tắm Ngay lập tức anh đi sang phòng con gái Để tìm con búp bê nhưng không thấy Anh vỗ chán, chết thật Có lẽ do quá nhiều thứ phải suy nghĩ làm cho anh đáng trí Mới sáng nay Con bé còn cầm theo con búp bê đi xuống phòng ăn ở dưới tầng 1 Làm gì có ở đây mà tìm Nghĩ vậy anh vội đi xuống cầu thang Nhìn thấy con búp bê được đặt ở trên cái kệ gỗ Tìm thấy mại rồi John... Xem con búp bê thật kỹ, lật tới lật lôi, lật qua lật lại nhưng không có điểm gì bất thường. Vẫn là một con búp bê xinh đẹp, tinh xảo Nhìn bên ngoài thậm chí còn toát ra vẻ đáng yêu. Chỉ có duy nhất đôi mắt của nó sâu thăm thẩm trong veo. Ánh lên một màu nâu sẫm, làm cho John cứ cảm thấy chần trợt. Xem xét cả buổi vẫn không thấy có gì bất thường. Anh quyết định sẽ đem vứt con búp bê đi. Thà là nhầm còn hơn là bỏ sót. Từ chiều ngày hôm qua Mang con búp bê về Những tuần mờ ma quái Vẫn cứ liên tiếp ập đến Làm cho John bất an Về phần cô con gái nhỏ John sẽ mua cho nó một món đồ chơi khác Nghĩ là làm Anh đem con búp bê ra thùng rác mở nắp Ném nó vào trong Ở ngoài cửa có tiếng xe hơi Là anh tài xế Đã đưa vợ đi chợ về Trang vào nhà nhìn thấy chồng Liền hỏi ngay Anh làm sao đấy? sắc mặt của anh trông tệ quá. Có cần em đưa anh đi bác sĩ không? John lắc đầu chấn an vợ. À, không sao đâu, anh anh ổn mà. Chắc là mấy ngày qua anh làm việc mệt mỏi quá. Rồi để cho vợ không phải lo âu, John ôm lấy vợ đổi chủ đề. Trưa nay cho anh ăn món gì vậy? À, em định làm gà ác tiềm thuốc bắc với một ít yến xào đâu. Anh ăn cho lại sức. John gật đầu sắn tay áo phụ vợ làm bếp. Mọi thứ diễn ra bình thường. John buổi chiều cũng kịp đến cơ quan để tham dự cuộc họp quan trọng. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Anh về đến nhà đã là 7 giờ tối. Vừa bước vào nhà, anh đã ngửi thấy mùi thơm nức. Thức ăn vợ đang nấu nướng. Anh biết vợ mình đang chuẩn bị một bữa thật ngon. Bù đắp cho anh những tháng ngày đi công tác xa. À, chào hai mẹ con. Âm thanh của vợ anh vang lên. Anh về rồi đấy à? Đi tắm rửa đi dọn cơm. Con chào papa. John quay sang nhìn vợ con tươi cười. Đến khi liếc sang nhìn cô con gái nhỏ thì nụ cười của anh đông cứng lại bởi cảnh tượng trước mắt. Con bé đang ngồi chơi cùng con búp bê. Con búp bê vẫn ở đó. Nó vẫn xinh đẹp nằm trong lòng của con bé. Thậm chí John còn cảm giác như nó đang nhìn anh. Trên môi nở ra một nụ cười. John hoảng hốt. Còn, còn bố bê, sao, sao nó lại... Anh còn chưa kịp nói hết câu thì con bé đã lên tiếng. Con thấy nó ở trong thùng rác. Bố vứt bạn Ngọc của con đi, nhưng bạn ấy bảo là sẽ tha thứ cho papa đó. Cho nên, con cũng sẽ nghe lời bạn. Con cũng tha thứ cho papa đó. Lúc này, cảm giác như có tiếng sét đánh ở trong đầu. John lắp bắp. Bạn, bạn Ngọc, ý, ý, ý cô nói là... Là con búp bê này... Con bé vui vẻ cầm con búp bê bằng hai tay dơ về phía John. Đúng rồi, là bạn Ngọc đấy. Bạn Ngọc quý con lắm. Bạn ấy nói, bạn ấy sẽ ở bên con không rời Và bạn ấy cũng rất yêu quý papa. John nghe mà choáng vắng. Nó cầm con búp bê vẫy vẫy như là muốn đưa cho John bế con búp bê vậy. Anh thấy sống lưng của mình lạnh toát, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi sự chính là từ đây mà ra. Anh nhìn sang con bé, gương mặt của con búp bê ma quái lúc này ma mị khó tả. Mà điều làm cho John dùng mình đó là gương mặt của con bé hình như cũng đang bị cuốn dần theo con búp bê. John hiểu chính bản thân anh là người đã rước cái thứ của nợ kia về nhà. Anh không suy nghĩ gì nữa. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là vứt con búp bê đi Vứt nó đi càng xa càng tốt Phải cách ly con búp bê ma quỷ khỏi cái ngôi nhà này Khỏi gia đình này Nghĩ là làm John tiến đến rằng là con búp bê trong tay của con gái Con bé còn đang ngơ ngác Rồi bất chật nó gào khóc thảm thiết Không, không Papa làm gì đấy Papa sao lại giật bạn Ngọc của con Papa làm như thế bạn Ngọc sẽ bị đau đấy Thế nhưng John vẫn mặc kệ Anh quyết tâm sẽ phải làm điều mình muốn bằng được Anh kéo con búp bê ra Vợ anh nghe thấy hai cha con ở Mỹ Thì cũng gác lại việc bếp núc chạy ra phòng khách Sao thế Có chuyện gì mà hai cha con John không đáp Pham pham cầm con búp bê đi thẳng ra ngoài cửa Con bé he ngồi đó khóc nức nở Nhưng John cũng mặc kệ Anh cũng như chẳng quan tâm Vợ nhưng không nghe thấy tiếng con bé khóc Vợ anh chạy đến hỏi con bé nghẹn ngào chỉ tay papa papa đem bạn ngọc đi rồi papa đem bạn ngọc đi vợ anh an ủi thôi được rồi con con con đừng có khóc nữa đừng có khóc mẹ thương rồi rồi mẹ mua cho con búp bê khác đừng khóc nữa ấy thế nhưng mặc kệ mẹ nó dỗ dành như thế nào con bé lại càng khóc giận hơn anh đã mang con búp bê đi vứt ở một bãi rác cách nhà không quá xa lúc quay về Đã là tay không Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn rót một cốc nước Nốc một hơi cạn sạch Thấy chồng đã về Vợ anh khoanh tay nói Em nghĩ Mình cần nói chuyện với nhau một chút John nhìn vợ Im lặng rồi gật đầu Chị Trang quay sang nói với con gái Con đi về phòng đi Để cho bố mẹ nói chuyện với nhau được không Con bé rụi đôi mắt đỏ hoe Nó không còn nức nở nữa Thế nhưng nó cũng không cả nhìn bố nó. Đi thẳng qua lên lầu. Chàng đến bên bản ăn kéo ghế ngồi xuống đối diện chồng. Em cần biết được lý do sau những hành động kỳ lạ của anh. Anh, anh cứ xử khác lắm có biết không? John thở dài nhìn vào vợ. Đêm qua anh nghĩ là mình gặp ác mộng. Nhưng không phải. Anh bị bóng đẻ. Lúc tình ngủ giữa đêm. Anh bị cái gì đó khóa chặt lấy thân thể. Anh... Anh không thể nào nhúc nhích được. Ai, anh không thể. Có thứ gì đó đi ở ngoài hành lang. Tiến đến phòng ngủ của hai vợ chồng mình. Nó ghê lắm. Nó leo lên người anh. Nó định cắn anh. Nó lạnh toát và ghê giận. Chàng, em phải tin anh. Vợ anh im lặng nhìn chằm chằm vào anh. John hít một hơi. Xong đến sáng này anh lại bị như vậy. Nhưng lần này là những gương mặt búp bê vô hồn. bủa vây lấy anh. Chàng, từ xưa tới nay... Anh chưa bao giờ bị như thế cả Thế nhưng Bây giờ Anh đang rất bất an Sầu chuỗi tất cả mọi việc Nó bắt đầu từ lúc anh mang con búp bê về nhà Đến đây John ngập ngừng Trang vươn tay nắm lấy tay chồng John hít một hơi lấy can đảm Nhìn thẳng vào mắt cô Em thấy con chúng mình Gọi con búp bê đó là Ngọc Đúng không Cái tên Ngọc không phải là ngẫu nhiên đâu Thù thật về em Từ lúc ở bên Mỹ, anh đã từng có một đời vợ. Cái này anh cũng đã nói rồi đúng không? Và anh còn có một cô con gái. Con gái của anh, nó nó cũng tên là Ngọc đó. Đến lúc này thì Trang hết sức ngạc nhiên. Điều này John chưa bao giờ tiết lộ. Nét mặt của John trầm xuống khổ sở. Anh ôm đầu kể cho vợ nghe. đó con bé cũng tầm tuổi con bé con nhà mình bây giờ. Thế nhưng con bé vẫn số. Nó bị một tên biến thái bắt cóc và giết chết một cách dã man. Người vợ cũ bất hạnh của anh không chịu được cú sốc đó rồi cũng hoa điên. Suốt quãng thời gian sau đó, anh cứ trượt dài trong suy sụp. Mấy năm sau khi nỗi đau đã nguôi ngoai, anh lựa chọn trốn tránh Anh đã về Việt Nam làm lại từ đầu. Rồi gặp em. Trang thở dài. Thương cảm cho câu chuyện của chồng. John nắm chặt lấy tay vợ. Anh xin lỗi. Anh đã giấu riêng em suốt thời gian qua. Chỉ là vì anh muốn che giấu đi cái quá khứ tăng thương đó. Anh muốn làm lại từ đầu. Anh Không định kể cho em nghe câu chuyện này đâu. Nhưng anh nghĩ... Có vẻ như linh hồn con bé đã bằng một cách nào đó nhập vào con búp bê. Rồi... Rồi nó đã bám theo anh Trang đứng dậy Ngồi đến bên cạnh chồng Ôm lấy anh an ủi Không sao đâu Em hiểu Ai cũng có quá khứ Ai cũng có câu chuyện của riêng mình Thế nhưng điều chúng ta cần làm Là vượt qua nó mà tiếp tục sống Tiếp tục một cuộc đời hạnh phúc Ánh mắt của John nhìn vợ đầy cảm động Bây giờ Em và con mới là tương lai của anh Trang ôm chặt lấy chồng Thế con búp bê kia rồi mình tính sao Nếu như linh hồn con búp bê Trong đó là Ngọc Con gái đầu lòng của anh Thì thì cớ vì sao Con bé lại quay về đây ám ảnh anh như vậy John thở dài Việc bà nãy là anh dối trí quá Anh quyết định đem con búp bê vứt đi Mong là sẽ xua đuổi những sự ma quái Rồi mình tính tiếp Anh cũng không biết vì sao nữa Có lẽ linh hồn của con bé Ngọc Đã hóa thành ma thành quỷ nhập vào con búp bê đã không còn có anh là cha nữa. Vụ việc ma quái này anh sẽ điều tra và xử lý thật nhanh. Còn về phần con gái mình, lần đầu tiên anh làm con bé hoảng sợ và thất vọng như vậy. John thở dài rồi quay sang vợ, có lẽ anh sẽ chờ con bé nguôi giận, rồi anh sẽ tìm cách xin lỗi, làm lành với nó sau. Trang đồng cảm với chồng, vậy đem lên phòng nói chuyện với nó. Em sẽ khéo léo xử lý vụ này. Nói xong. Trang ôm lấy chồng hôn nhẹ lên trán anh một cái Rồi quay bước lên lầu John ngồi lại suy nghĩ thất thần Anh rút điện thoại gọi cho người lái xe Anh muốn người lái xe đưa anh quay về cửa hàng đồ chơi Nơi mà anh đã mua con búp bê này để điều tra thêm thông tin Về phần chị Trang Chị nằm ôm con gái ở trong lòng vừa nhỏ nhẹ Tâm sự Hay, Những ngày gần đây Papa làm việc mệt mỏi áp lực Lại thêm từ lúc mang bạn Ngọc của con về Papa gặp nhiều điều xui xẻo, con phải thông cảm cho papa, có đúng không? Con bé giọng non nớt, nhưng điều gì xui xẻo hả mẹ? Trang cười giải thích, điều xui xẻo là những cái khó khăn cản trở, những cái việc kém may mắn gây khó chịu đó. Con bé lắc lắc đầu, vậy thì không đâu, bạn Ngọc nói với con, bạn Ngọc là người mang lại sự may mắn và hạnh phúc, bạn Ngọc sẽ bảo vệ con khỏi cái xấu đó. Trang quyết định sẽ làm rõ việc này. Lại thấy con gái của mình đã đồng ý chia sẻ với mọi việc. liền hỏi thêm. Thế bạn Ngọc nói với con như thế nào? Mà tại sao con lại biết bạn ấy tên là Ngọc? Con bé ngây ngô đáp. Bạn ấy biết nói chuyện đấy mẹ ạ. Chính bạn Ngọc nói cho con biết tên mà. Bạn ấy còn bảo rằng bạn là thiên thần hộ mệnh, Là người sẽ mang lại những điều tốt đẹp. Sẽ bảo vệ con khỏi cái ác cái xấu đấy mẹ ạ. Trang lại hỏi, thế đêm hôm qua con ngủ cùng bạn Ngọc, có thấy điều gì bất thường không? Con bé lắc đầu đáp, đêm qua con ngủ ngon lắm, con cảm thấy bình yên và vui vẻ khi có bạn Ngọc ở bên cạnh mẹ. Nghĩ một lát, Trang quyết định rỗ con gái xuống dùng bữa tối, vì sự việc con búp bê mà cả nhà không ai cảm thấy đói. Cũng chẳng ai đói hoài về cơm nước. Một hồi con bé cũng xôi xuống nhà ăn cơm, suốt bữa cơm hôm ấy. John và Trang cười nói với con bé để làm lành, thế nhưng xem ra con bé vẫn còn giận bố nó lắm, phớt lờ, hoặc là chỉ miệng cũng đáp lại lời John. John biết mình dù gì cũng là người có hành động lộ mãng đối với con gái rượu, cho nên kiên nhẫn xuống nước làm hòa, nhưng vẫn chưa thành công. Đang dùng bữa thì bỗng có điện thoại, anh nhìn vào màn hình nhận ra, ấy là điện thoại của người tài xế. John bắt máy. Alo, tôi đây. Việc tôi nhờ anh thế nào? Trong điện thoại, giọng của người tài xế rôn rôn. À, dạ, dạ, thưa, thưa giám đốc. Tôi đã đến đúng chỗ cửa hàng đồ chơi hôm qua. Chúng ta dừng xe. Nhưng, nhưng mà, nhưng mà lạ lắm, giám đốc ạ. Lạ thế nào? John kích mất kiên nhẫn hỏi. Dạ, thưa anh. Chỗ cửa hàng đồ chơi hôm qua, hôm nay, hôm nay chỉ còn là một bãi đất trống ạ. Hơn nữa... Trông nó như thể bãi đất trống đã được bỏ hoang từ lâu rồi. John cảm thấy lạnh gáy khi nghe chuyện. Một nỗi bất an dâng lên trong tâm trí. Anh nói như gắt. "Vô lý, làm gì có cái chuyện đó? Anh đã đến đúng chỗ anh chưa? Người tài xế quả quyết. Dạ thưa giám đốc, tôi là lái xe. Đương nhiên là tôi phải thuộc đường ạ. Với lại điệp rừng tốm qua. Đến hôm nay thì tôi hẳn là vẫn phải nhớ rõ chứ. Chỗ cửa hàng hôm qua là đường X phường Y quận Z ở phía đối diện có một tòa nhà và trung tâm thương mại gần đấy có một công trường một con sông à, để để để tôi gửi cho giám đốc xem nói xong người tài xế tắt máy một vài giây sau điện thoại của John nhận được một đoạn video ngắn anh John John mở ra xem đó là đoạn video quay lại khung cảnh xung quanh một bãi đất trống bỏ hoang cỏ mọc cao vút ở ngay bên đường là trung tâm thương mại Xa xa đúng là cái cầu bắt qua sông Và một công trường ở ngay gần bãi đất John toát mồ hôi lạnh Những cảnh vật này hoàn toàn trùng khớp Với trong trí nhớ của John Đúng là chỗ này không thể sai được Vậy thì nó quá đổi vô lý Nếu tọa lạc ở đây chỉ là một mảnh đất trống Vậy thì cái cửa hàng đồ chơi lộng lẫy xinh đẹp kia ở đâu Không đúng Rốt cục cửa hàng đó là cái thứ gì John nghĩ về những điều lạ thường Ở trong cửa hàng đồ chơi Về việc chỉ có một ông chủ cửa hàng kỳ lạ Không hề có một vị khách nào John hiểu Có lẽ hôm qua anh đã bị ma che lối quỷ dẫn đường Đưa anh đến nơi có con búp bê ma quỷ Rồi chính tay anh đã mang con búp bê ma quỷ ấy về nhà Anh gấp rút gọi điện cho trợ lý Yêu cầu tìm cho anh một thầy Pháp cao tay ấn Càng sớm, càng tốt Thay nhưng đen đuổi thay Sớm nhất thì cũng phải đến sáng mai Còn đêm nay chẳng thể nào làm gì khác được Đêm nay trời mưa tầm tã Màn đêm rất nhanh đã kéo đến Mây đen trên tầng không dày đặc Như phủ kín toàn bộ bầu trời Dưới màn mưa như muốn nốt chửng vạn vật xung quanh ấy con bé đã về phòng nghỉ ngơi còn John thì vẫn đang nằm ở trong phòng thao thức chẳng tài nào ngủ được anh lo lắng về việc con búp bê nó sẽ quay trở lại còn Trang vì chồng thao thức cho nên thành ra chị cũng cứ lật ngược lật sôi John không dám ngủ Trang pha một mình cà phê thật đặc để hai vợ chồng cùng thức với nhau các cụ có câu Thức khuya mới biết đêm giải quả đúng như vậy Trong tình huống bình thường Thời gian cứ trôi vùn vụt Thậm chí là trôi qua cực kỳ nhanh Vậy mà John với Trang lúc này Một đêm trôi qua thật chậm Tiếng kim đồng hồ đều đặn chậm chạp Gõ từng nhịp tích tắc báo giờ Trang bật tivi mở một chương trình ca nhạc để giết thời gian Cũng như tăng thêm sức sống cho căn phòng Tiếng người hát nói từ chiếc tivi Làm cho không khí phần nào cũng vơi đi căng thẳng Thời gian trôi Chương trình hết John và vợ ngồi nghịch điện thoại Chơi trò chơi Nói chuyện với nhau đủ kiểu Cũng chỉ mong cho nhanh đến sáng Thế nhưng mãi mà đồng hồ mới chỉ đềm Có 11 giờ đêm Ngoài trời con mưa vẫn cứ tầm tá Không hề giảm Mà ngược lại cuồng phong hình như càng thêm bạo liệt Những tiếng sấm nổ vang trời lóe lên thành những vệt dài ngoằn nghèo trên nền trời đen đặc. Tiếng gió rít gạo thê lương qua tán cây Làm cho không gian càng thêm phần ngập dọn Đêm nay quả là một đêm tuyệt vời Để che giấu cho tội ác hành hoành Thời gian chậm rãi trôi qua Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm Không khí im lặng ngột ngạt bao phủ Hai vợ chồng cố nín thở chờ đợi thế nhưng không có bất kỳ điều gì xảy ra cả. Cái đồng hồ vẫn cứ tích tắc đều đều, mọi thứ vẫn cứ như vậy, kể cả ở trong và ngoài căn phòng này. Thế nhưng John và cả vợ vẫn chưa thả lỏng được đầu óc. Họ biết rằng đêm đã qua một nửa. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi mọi thứ sẽ qua, sáng mai pháp sư sẽ tới. Sẽ tìm cách trục xuất cái linh hồn tà ác Đang ám ảnh nơi John Vợ chồng lại kiên nhẫn chờ đợi từng giây, từng phút Cho đến khi không biết là từ bao giờ hai vợ chồng ngủ thiếp đi Có lẽ vì quá mệt mỏi, nặng nề, áp lực tâm lý Phần khác là vì thời tiết mưa gió Dễ làm cho người ta không khống chế được mà chìm vào giấc ngủ Mặc kệ ánh điện sáng choang Mặc kệ cơn mưa vẫn tầm tã Hai vợ chồng gục mặt xuống bàn rồi ngủ Từ bao giờ Giữa đêm thừa thanh vắng Cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu dừng lại Chỉ còn một chút gió nhẹ nhàng thổi vi vút qua những tàn cây Chiếc đồng hồ vẫn gõ từng nhịp Từng nhịp cùng với tính thở đều đều của hai vợ chồng Bất chợt một âm thanh kỳ quái vang lên Ở trong không gian vắng lặng giữa khuya Âm thanh nghe như tiếng khớp chân tay bị gãy Không quá lớn Tuy nhiên giữa đêm vắng thì Cái tiếng động này nó không phù hợp Và nó bất thường Tiếng động làm cho John thức giấc Anh nhộm dậy ráo rắc nhìn quanh Không thấy có gì kỳ quái Anh vô thức nhìn đồng hồ Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng Sau đó Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên Tiếng bước chân tiến lại gần đến căn phòng. John lo lắng. Lần này anh không bị khống chế hoạt động cơ thể. Anh vội vàng lay vợ. Trang ơi! Trang! Dạy! dậy đi Trang! Trang ơi! Lạ một điều là vợ anh vẫn ngủ say như chết. Mặc kệ anh có làm cách nào cũng không thể nào đánh thức được. Rất nhanh, John đã quyết định. Sẽ một mình đối đầu với con búp bê ma quỷ Anh bé vợ sang bên giường Đặt cô nằm yên vị Rồi quen người vỡ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn Anh đứng im thủ thế Nhìn về cánh cửa phòng ngủ Tiếng bước chân đã dừng lại Sau đó Là tiếng mở cửa Cánh cửa bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra Và không ngoài dự đoán của John Đúng là nó Là con búp bê ma quỷ Nó đã hiện ra Nó từng bước từng bước tiến vào trong phòng Cánh cửa sau lưng vẫn không đóng lại Con búp bê đứng ở đó Nó ngẩn đầu nhìn John Nó vẫn là một con búp bê rất đổi xinh đẹp Trông cứ như là một thiên thần Nhưng lúc này Là một thiên thần Mang điểm báo tử Nó nhách mép cười Đôi mắt trong như pha lê màu nâu Chuyển thành màu đỏ Thiên thần đã hóa thành ác quỷ John cầm chặt con dao thủ thế Anh quát to Mày là ai Mày cút ra khỏi đây Nếu không, tao Tao sẽ liều mạng với mày để bảo vệ vợ con tao đấy Con búp bê ma quỷ bỗng nhiên cười Khanh khách <cười> Sau một chàng cười dài Con búp bê lại quay sang nhìn John Bờ môi của nó khẽ mấp máy Âm thanh lạnh lùng Như từ cõi địa ngục vọng về Sau 18 năm Chúng ta lại gặp lại nhau rồi Cháu là Ngọc đây Chú có nhớ cháu không? John vốn đã ngờ ngỡ về cái tên Ngọc Từ khi con gái anh kể về con búp bê Nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn cái con búp bê nghe nó thốt lên anh bàng hoàng là là vậy đổ đổ ma quỷ mày cứu đi mày mày mày, mày cứu đi con búp bê nhẹn miệng cười mười tám năm trước chú quý cháu lắm cơ mà đi theo cháu đến đây với cháu nào <cười> <cười> Nói rồi con búp bê tiến thẳng tới chỗ John. Không hiểu sao lúc này nó trở nên linh hoạt vô cùng. John liều mạng vung dao chém thẳng vào con búp bê. Nhát chém trượt đi. John điên cuồng cầm dao chém tứ tung về phía con búp bê khiến cho nó không thể lại gần. Con búp bê cứ như là u linh lướt tới lướt lui quanh người của John. Tránh né những nhát chém của John. Chờ một cơ hội tiến đến cắn cho anh một nhát chí mạng. Điều lạ lùng là thân thủ của John lúc này nhanh nhẹ và chuyên nghiệp đến lạc. Chứ không phải như là một gã thư sinh, tri thức như cá tính của anh hàng ngày. Lúc này anh thể hiện ra, anh giống như là một tay giang hồ lão luyện, đã quen với việc chém giết. Bản lĩnh của một kẻ đã lăn lộn gần nửa đời người khiến cho John biết. Cứ như thế này thì không phải là cách, chém mãi cũng chẳng được đâu. Anh cần một cơ hội để tung ra một cú. Một nhát đâm chí mạng. Thế nhưng với tốc độ của con búp bê thì anh không tài nào có bất kỳ cơ hội nào cả. Không, cơ hội phải là do anh tạo ra. Nghĩ vậy John dở vờ đối sức, chậm lại nhịp chém. Con búp bê thấy vậy liền lao tới áp sát vào người John. Nó đu lên cổ, nó dùng tứ chi bám chặt vào anh. Miệng của nó há ra đỏ lòm. Bên trong mọc ra lởm chậm những cái răng sắc nhọn khắp cả khoang miệng. Nó muốn cắn cho John một nhát. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện ý đồ. Nhân cơ hội ấy John đã đưa tay tốm lên nó giữ thật chặt. Tay kia lăm lăm con dao đâm thẳng vào đầu của con búp bê. Mày chết với tao! <cười> Không dừng lại ở đó. John gỡ con búp bê ra rồi liên tiếp ghi con búp bê xuống sàn. Cứ thế, anh rút mũi dao ra thật nhanh. Rồi nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt của John lúc này trở nên hàn học trở nên khát máu, anh giáng liên tiếp những cú đâm xuống. mày chết, mày chết, <cười> mày chết với tao, mày chết đi, mày chết đi con quái vật, con ma quỷ này. cho đến khi con búp bê không còn dễ dội nữa, John mới thở hồng hộc. anh ném con dao sang một bên, miệng anh lẩm bẩm, kết thúc rồi. <cười> Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Con búp bê đầm rũ rượi, cái đầu bị đâm lỗ chỗ, quần áo rách dưới. Trông nó bị tàn phá thảm hại. Một con búp bê xinh đẹp, bây giờ như là một đống phế vật nằm đó. Trong không gian vang lên giọng nói ma mị, chính là giọng nói của con búp bê. Vậy là, khung cảnh lại tái diễn, Như 18 năm về trước John hoảng hồn Giọng nói của con búp bê vẫn còn đây Có nghĩa là John chưa tiêu diệt được nó Anh chụp lấy con dao nhìn xung quanh Anh nhận ra vợ mình đã thức dậy từ bao giờ Đang đứng như phẫu Tóc dài xóa ra rũ xuống tre cả gương mặt Giọng nói của con búp bê vang lên Chú tìm cái gì thế Chú tìm cháu vậy không ừ? Vợ John vén mái tóc dài Hai bên lộ ra khuôn mặt Đó nào phải gương mặt xinh đẹp của Trang Mà đó chính là gương mặt Của con búp bê Dính đầy máu bé bét Anh Kinh hãi lùi về đằng sau Anh muốn mở cửa bỏ chạy Thì có tiếng bước chân vang lên John nhìn sang là con gái của anh đã đứng đó Con bé đang cúi đầu xóa tóc Không thấy rõ gương mặt Con bé cười sẵn sặc Nó từ từ ngẩn lên vén tóc Bây giờ Nó cũng mang gương mặt của con búp bê ma quỷ Mà cái xác con búp bê vô hồn bị đâm thùng nằm ở dưới đất Cũng đang từ từ đứng dậy Những khớp nối bằng nhựa Kêu lên răng rắc ghê rợn Cả ba đang từ từ tiến lại phía John trong đêm khuya thanh vắng tiếng gào thét thê lương của John vang lên nhưng bị màn đêm nuốt chửng không không tránh xa ra tránh xa ra tránh xa ra không không Sáng ngày hôm sau Trang thức dậy Đầu óc của chị quay cuồng Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng Sao nay Mình dậy muộn thế Sao đầu của mình đau như bố bổ thế này Lạ thật Trang nhìn quanh Không thấy chồng đâu Cánh cửa đã mở toan từ bao giờ Bất chật chị hoảng hốt Chị nghĩ đến điều không lành Ngay lập tức chị chạy ra khỏi căn phòng Để tìm kiếm chồng chị John! John ơi! Mình ơi! Thế nhưng không có âm thanh nào đáp lại cả. Chị chạy sang bên phòng con gái, thấy con mình vẫn đang say ngủ. Trang tìm khắp ở trong nhà, mà vẫn không thấy John đâu. Không biết vì sao lúc này, linh tính mách bảo Trang lên sân thượng tìm chồng. Chạy tới nơi thì Trang ngã khuyệu xuống, trái tim của chị như bị bóp nghẹt. John đã treo cổ chết xác đã lạnh tanh chàng bật khóc nức nở cảnh sát rất nhanh đã có mặt ở hiện trường và tiến hành điều tra họ kết luận John chết là do tự tử không hề có thư tuyệt mệnh hay bất kỳ di chúc nào để lại chỉ có một đoạn băng từ camera Ninh ở trên tầng thượng trong video John ngây ngốc chậm chạp từ từ quăng sợi dây lên thắt thành cái thòng lọng leo lên ghế Chui đầu vào rồi đá chiếc ghế ra Thậm chí khi ngạt đến chết John cũng không hề vùng vẫy Tựa như là đã buông xuôi cho số mạnh vạch Rất nhanh và dễ dàng Bởi vì nhờ có đoạn băng ghi lại toàn bộ sự việc Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự sát. Chỉ có điều nguyên nhân của việc John tự tử thì không ai biết Tang lễ của John nhanh chóng được cử hành Một tang lễ theo kiểu Tây Với những người mặc áo đen Đứng quanh mộ và những lời cầu trúc Vợ và con của John buồn rầu đứng đó Khóc nghẹt Không ai để ý Ở góc xa Nghịa Trang Có hai người đàn ông đang đứng trò chuyện Nhìn về phía ngôi mộ mới xây của John Dòng người đang đến viếng Người thanh niên trẻ chỉ độ 27-28 Mặc quần tây sơ mi đen Gương mặt trông bình thường Duy chỉ có đôi mắt Trông rất sáng lấp lánh Ở trên ngón út của bàn tay trái Của anh ta có một chiếc nhẫn to bản bằng bạc cũng phát sáng. Anh ta đứng bên cạnh ông già, mặc bộ suit đen sang trọng. Ông già tay cầm một con búp bê đã bị hư hại nặng nề. Nếu như John còn sống và có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ông già này chính là ông chủ cửa hàng đồ chơi thần bí mà anh đã gặp mấy ngày trước cái chết của mình. Chủ cửa hàng đồ chơi thần bí Nhìn sang bên người thanh niên, người thanh niên hít sâu một hơi, đoạn dít hết điếu thuốc, búng cái đầu lọc sang một bên, phun ra một làn khói mờ mờ. Điều kỳ quái là cái làn khói thuốc lá ấy, nó không tan đi mà nó cứ quanh quanh quẩn quẩn, trông rất quái dị. Anh lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng giữa hai người. Vậy câu chuyện ngày hôm nay là gì nào? Ông già dỡ con búp bê lên, nhìn vào nó chăm chăm. Ông cất giọng, mắt vẫn không rời khỏi con búp bê. Chuyện là 18 năm trước, có chàng trai làm nghề tài xế riêng cho một doanh nhân giàu có. Chàng trai được gia đình của sếp mình rất tin tưởng, yêu mến, đối xử rất tốt trong đó đứa con gái sáu tuổi của gia đình này yêu quý quấn quýt người tài xế dừng một chút ông già giơ con bút bê ra thế nhưng khi lòng tham và dục vọng lên quá cao con người đã xa chân vào tội ác gã tài xế đã đánh cắp số tiền lớn của gia chủ rồi bỏ chạy hơn nữa Gã đã bắt cóc luôn cả đứa bé gái kìa. Người thanh niên đứng bên cạnh ông già trầm mặt. Lại chầm một điếu thuốc khác. Đôi mắt liêm diêm, không cắt lời. Người vợ quyết tâm chuộc con bằng một số tiền khổng lồ. Nhưng người chồng thì âm thầm bao cảnh sát để tóm bằng được tên tài xế tham lam. Nhưng gã vẫn trốn thoát. Rồi gã vượt biên ra nước ngoài. Trước khi trốn đi, gã tài xế ấy đã giết chết con bé bằng mười nhát dao chi mạng. Một cái chết thương tâm và rùng rợn. Ông lão xoa xoa nhẹ con búp bê, vuốt mái tóc đã nham nhở bởi những vết dao của con búp bê. Hắn lăn lộn nước ngoài mười năm. Rồi khoản tiền bất chính kia dần dần trở nên khấm khá. 8 năm trước, hắn thay tên đổi họ, thay đổi cả dung mạo. Nhập tịch nước ngoài trở về nước, trở thành một doanh nhân thành đạt. <cười> Bằng các thủ đoạn của mình, hắn trở nên giàu có, sống cuộc đời sung túc, vợ đẹp con ngoan. Tội ác năm xưa hắn đã rũ sạch thế nhưng bây giờ thì đã đến lúc hắn phải đền tội nằm sâu dưới bà tất đất người thanh niên thở ra một làn khói trắng quả báo đến chỉ là sớm hay muộn Ông già gật gù đồng tình ông ta dơ con búp bê lên cao phép màu xảy ra con búp bê như trở lại xinh đẹp Nguyên trạng y hẹt như lúc trước chưa từng bị tổn thương. Chỉ trăm giây lát, con búp bê từ từ từ từ phân giải hòa tan vào trong không khí, rồi cuối cùng biến mất vào cõi hư vô. Người thanh niên nhìn theo khung cảnh diễn ra trước mắt, trợ hút thể nốt hơi thuốc trong tay. Ông lão nhẹ giọng, cuối cùng cũng được giải thoát, mong là kiếp sau con bé sẽ được sống đời hạnh phúc. Người thanh niên lại ném cái tàn thuốc thứ hai xuống đất, đưa trần di tắt đốm lửa. Vậy còn ngài thì sao? Ông lão cười to, quay lưng dạo bước. Người thanh niên đứng yên đó, vẫn nghe thấy tiếng ông lão vọng xa dần. Ta sẽ lại đến những nơi cần ta. <cười> còn cậu, cậu cũng chuẩn bị cho việc làm người thừa kê của ta đi. Tiếng nói cứ xa dần xa dần rồi mất hẳn Ông lão cũng đã tan biến vào hư vô Người thanh niên thở dài xoa xoa chiếc nhẫn bạc Ở trên ngón tay út, thì thào Rồi cũng hòa vào trong lòng người tấp lập Vẫn chưa đâu Tôi vẫn còn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình chưa biết chính xác là phải nên gọi tên nó là, là là là series gì của tác giả châu khương thịnh thì bạn ấy thì bạn ấy nói là tiệm vong hồn uh -huh. uh, cũng hay cái tên cũng hay nhưng mà cảm giác nó vẫn còn có một cái gì đấy nó cá nhân anh thì anh anh nghĩ rằng là nó có một cái gì đấy nó vẫn còn lấn cấn Okay, tiệm vong hồn chúng ta đã đến uh, <cười> với tập một tập của nó rồi uh, chuồn chuồn uh, lời lời thề của chuồn chuồn rồi Ở tập 2 là linh hồn của búp bê thì nó rất là thú vị đó là xuyên suốt cái, cái cái những cái phần chuyện nó là một cái sự tồn tại của nhân quả của nghiệp báo mà dường như là tất cả mọi thứ diễn ra thì đều không thể qua được mắt của những cái cái cái cái thế lực tâm linh. Đó, có thể người ta nói rồi, người người sống có thể không biết nhưng người chết thì vạn sự thông. Người ta có thể làm những thứ che giấu mắt của người trần mắt thịt chưa làm sao có thể che giấu được được cái cái cái cái thấu tỏ của quỷ thần. Đấy thì cái cái yếu tố đấy làm tranh rất là thích và Có lẽ rằng là càng về sau này phát triển thì tác giả sẽ càng càng cần nhấn mạnh thêm cái vai trò của người thanh niên bí ẩn và cả cái ông già chủ tiệm. Cái tiệm đó có thể lúc thì nó là một tiệm đồ chơi. Lần trước thì chúng ta thấy nó là một tiệm đồ lưu niệm. Đúng không ạ? Lưu niệm. Còn lần này thì nó là một tiệm đồ chơi. Rất có thể sau này, những tập sau này nó là một tiệm uh, may đo thời trang, một tiệm internet, một tiệm vàng bạc đá quý và biết là có đến lúc nào nó là một cái tiệm bán băng đĩa ngày xưa tôi nhớ mãi là ở gần nhà tôi có một cái tiệm bán băng đĩa mà tôi hay sang bên đó để thuê mấy cái phim trưởng của VTB về coi mà cái ông cụ ở cái tiệm đó nó rất giống cái hình ảnh của ông cụ trong cái, cái câu chuyện này của ông già chủ tiệm trong câu chuyện này ông cụ lúc hồi đó lúc nào ông mặc một cái áo cái áo cổ của, của, của trong cái bộ vét nhưng mà nó nó gọi là cái gì tự nhiên tôi quên tôi ít mặc cái cái dạng đồ kiểu đó nó nó nó nó khuyết nách ở đây này đó nó ở bên trong sau đó khoác thêm cái vét bên ngoài tự nhiên tôi quên mất cái cái tên gọi đó rồi mình ít mặc đồ kiểu đó thì ông cụ lúc nào cũng mặc như vậy ông ấy mặc giống như kiểu là làm làm mấy ông mấy ông ký mấy ông ký mấy ông ở thời pháp á thì lúc nào cũng mặc như vậy. Có trời nóng thì ông ấy mặc áo sơ mi. Nhưng mà lúc nào cũng chỉnh chu mà trông nó cổ kính, cổ kính như vậy. Tự nhiên tôi lên tưởng đấy ông cổ lắm. Thì ok, chúng ta sẽ lại chờ đợi những tập tiếp theo trong cái series tiệm bông hồn này của tác giả Châu Khương Thịnh. Ở lần sau thì anh sẽ chú ý hơn để anh sẽ làm thành một cái ảnh nó mang một cái nội dung xuyên suốt của một cái series thì nó sẽ nó sẽ hợp lý hơn nghe vì những cái tập đầu thì bản thân anh cũng chưa hình dung được cái cái cái ý tưởng cụ thể của em nhưng mà chắc là giờ thì anh cũng đã dần dần rồi anh sẽ chú ý hơn lên châu hương châu hương thịnh một lần nữa xin cảm ơn tác giả đã cung cấp tác quyền xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại